Ở các đế quốc và lãnh địa khác của nhân loại thì địa tinh là danh từ để chỉ sự ti tiện. Nhưng ở Duy Sâm Trấn, dưới sự lãnh đạo của Dương Lăng, địa tinh trưởng lão rốt cuộc đã thấy được một tương lai tốt đẹp cho tộc nhân. Uống một ngủ trà rồi cổ đức tỉnh táo lại nói, đại nhân, chúng ta phải phong tỏa tin tức, âm thầm khai thác ngũ thải tinh thạch nếu không sẽ đưa đến những phiền toái lớn đó. Ngụ thải tinh quáng giá trị thật sự quá lớn, nếu tin tức này truyền ra ngoài, đừng nói ban đồ đế quốc đã sẵn có giá tâm đối với duy xâm chấn mà ngay cả lợi văn tát công quốc liên minh và la tư đế quốc cũng sẽ nhảy vào. Nói không chừng sẽ có thể mang đến họa diệt vong cho ma thú lĩnh. Lĩnh chủ đại nhân nhất định phải cẩn thận làm việc, tránh cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tỉnh táo lại nhưng sắc mặt địa tinh trưởng lão càng thêm trầm trọng, khác với những người bình thường, địa tinh từng chịu sự kỳ thị của nhân loại nên biết rất rõ bản tính tham lam và tàn nhẫn của nhân loại. lão có thể khẳng định rằng nếu tin tức ma thú lĩnh sở hữu một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ truyền ra ngoài thì người đầu tiên đến cưỡng đoạt cũng sẽ chính là giáo đình được xưng là tuyệt đối là nhân từ nhưng thực tế lại gây ra không biết bao nhiêu đại huyết án. không cần địa tinh trưởng lão và cổ đức nhiều lời. Dương Lăng cũng hiểu được đạo lý mang ngọc có tội, trầm ngâm một lát mới nói, giai đoạn này chúng ta lấy danh nghĩa lập một binh doanh phong tỏa sơn cốc không cho người khác lui tới đồng thời phái những võ sĩ trung thành nhất đi khai thác tinh quáng rồi sau đó tất cả sẽ vận chuyển bằng không gian giới chỉ, nghiêm khắc giữ bí mật. Không gian giới chỉ, cổ đức nghe vậy rồi sắc mặt mới nhẹ bớt. hắn hiểu chỉ cần chọn lựa một đội võ sĩ tuyệt đối trung tâm không phải là vấn đề lớn. Ở phương diện này thì đám thực nhân ma luôn tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh của Dương Lăng chính là một lựa chọn không sai. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật, dụng không gian giới chỉ cũng không phải là biện pháp. An toàn nhất, trần trừ một lát rồi địa tinh trưởng lão nói tiếp. Nếu chúng ta thường xuyên lui tới Sơn Cốc và Duy Sâm chấn rất dễ khiến những kẻ hiểu tâm chú ý đến. Hơn nữa nếu người phụ trách vận chuyển tinh thạch bị chặn cướp mất không gian giới chỉ thì tin tức về ngũ thải tinh thạch tự nhiên cũng sẽ bị truyền ra ngoài mất. Dừng lại một lúc quan sát vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng sau đó địa tinh trưởng lão nói tiếp. Kỳ thật chúng ta còn có một biện pháp đảm bảo an toàn là lập một truyền tống trận nho nhỏ giữa Duy Sâm tòa thành với bên trong Sơn Cốc. Chỉ cần có đủ máu của ma thú không gian hệ, có lẽ ta sẽ tạo được hai ma pháp truyền tống trận đơn giản. Ma pháp truyền tống trận Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của địa tinh trưởng Lão Dương Lăng vô cùng mừng rỡ, nếu tại Duy Sâm Tòa Thành và bên trong Sơn Cốc kiến tạo một ma pháp truyền tống trận rõ ràng là một biện pháp bảo đảm an toàn tốt nhất. Không chỉ vì lo bị cướp mà nếu Vạn Nhất Sơn Cốc có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì tùy thời có thể điều binh từ Duy xâm Tòa Thành đến trợ giúp. Hoan nghênh dịch giả đôi say tham gia dịch cùng anh em bộ này, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 149 Phi Thiên Chi Chu Ma Pháp truyền Tống Trận Tên của nó có ý nghĩa, chỉ cần dùng ma pháp lực kích hoạt thì trong nháy mắt có thể chuyển một thứ gì đó đến nơi khác. Đây là công cụ có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Đáng tiếc trên Thái Luân Đại Lục, chỉ có không gian hệ ma pháp sư mới có năng lực bố trí sơ cấp truyền tống trận, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có truyền tống được vài người. Theo truyền thuyết, thánh giai không gian hệ ma pháp sư cũng chỉ có thể một lần truyền tống hơn 100 người mà thôi. Ngoài ra mỗi lần truyền tống cũng hao phí không ít năng lượng, cho nên ma pháp truyền tống trận trên khắp Thái Luân Đại Lục cũng không nhiều lắm. Khác với ma pháp sư cả ngày khổ tu ma pháp, địa tinh tộc dựa vào ký xảo. Thông qua máu huyết ma thú vẽ ra các loại ma pháp trận có thể thuấn phát các loại ma pháp cấp thấp. Trong đó không gian ma pháp cũng không ngoại lệ, căn cứ theo điển tịch ghi lại, 100 năm trước. Từng có một gã địa tinh dùng máu huyết ma thú không gian hệ thành công vẽ ra một cái sơ cấp ma pháp truyền tống trận. Mặc dù thủ nghệ đã thất truyền, nhưng địa tinh trưởng lão tin tưởng chỉ cần có số lượng lớn ma thú máu huyết không gian hệ, tự mình cũng có thể lãnh đạo tộc nhân thành công vẽ ra hai tòa ma pháp truyền tống trận. Việc này không nên chậm chế. Sau khi thương lượng xong, ba người quyết định chia ra hành động. Địa tinh trưởng lão phụ trách kiểm tra điển tịch. Lục lọi các phương pháp vẽ ma pháp truyền tống trận, cổ đức phụ trách chỉ huy võ sĩ Phong Tòa Sơn Động đồng thời phái ra một đội trọng binh thực nhân ma bảo vệ, Dương Lăng thì phụ trách tiến sâu vào Đặc Lạp Tư xâm lâm liệp sát ma thú không gian hệ, lĩnh chủ đại nhân, ở sâu trong Đặc Lạp Tư xâm lâm ma thú hoành hành, ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận, ta có thể phái vài tên địa tinh võ sĩ đi cùng ngài được không? Mặc dù biết Dương Lăng tùy thời có thể gọi ma thú đại quân về tác chiến Nhưng địa tinh trưởng lão vẫn còn lo lắng Phái vài tên địa tinh võ sĩ cùng đi Nhớ tới thân thể gầy yếu của địa tinh Dương Lăng lắc đầu cười khổ Dựa vào tốc độ của thú một sừng Nếu mình gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể kịp thời lùi lại Mang vài tên địa tinh võ sĩ chẳng những bình thường không giúp được gì Ngược lại vào thời điểm quyết định nói không chừng còn làm hỏng chuyện Trưởng lão quên đi, ngươi nắm lấy thời gian này chỉ huy tộc nhân vẽ ma pháp trận đi. lắc lắc đầu dương lăng cử tuyệt đề nghị của địa tinh trưởng lão thấy dương lăng lắc đầu cười khổ, địa tinh trưởng lão cũng tự biết trên phương diện này tộc nhân của mình không giúp được gì, liền khom người hành lễ rồi lui ra. bất quá mặc dù vũ lực không đủ, nhưng hắn tin tưởng dưới sự cố gắng, qua một đoạn thời gian tuyệt đối có thể làm dương lăng kinh ngạc. trong mỗi thành viên địa tinh tộc Tự hào nhất chính là kỳ xảo vẽ ma pháp trận cùng sự linh mẫn của hai tay và tri thức uyên bác. Căn cứ theo điển tịch ghi lại ở thời kỳ xa xưa, tổ tiên bọn họ dân số rất đông và có lãnh thổ rộng lớn, sáng tạo ra bao nhiêu máy móc lộng lấy và nền văn minh. Hàng ngàn năm sau, mặc dù tuyệt đại bộ phận kỹ thuật đều đã thất truyền, nhưng địa tinh trưởng lão tin tưởng nếu có điều kiện thuận lợi, không cần cả ngày chạy khắp nơi... Tìm kiếm lương thực, tuyệt đối có thể chế tạo ra cái gì đó khác với mọi người. Đại nhân, thực nhân ma thật sự có thể tin tưởng được không? Cổ đức trao mày, ngũ thải tinh thạch giá trị thật sự rất lớn nên không thể xem nhẹ. Ta sẽ để xong đầu thực nhân ma bố lạc tư lại, phân phó hắn nghe ngươi ra lệnh mà làm việc. trầm ngâm chốc lát dương lăng nói tiếp, về đối ngoại thì cứ lấy danh nghĩa thành lập binh doanh phong tỏa đoạn đường vào sơn cốc. Đối nội thì lấy lý do phong tỏa bảo vệ thần miếu, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Lăng cảm giác thực nhân ma đáng tin cậy hơn hết. Hiện nay, đừng nói là những võ sĩ loài người, ngay cả bán thú nhân vừa mới quy phục cũng không thể giao những nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì tự mình nắm trong tay linh hồn song đầu thực nhân ma bố lạp tư giống như một đầu ma thú thuần hóa, nên tuyệt đối sẽ không phản bội. Để hắn chỉ huy đám thực nhân ma kia sẽ tuyệt đối tuân lệnh, sẽ không dễ dàng để lộ tin tức. Ngoài ra, thực nhân ma có thể cuồng hóa, sức mạnh vô hạn, tin tưởng nếu bọn họ bảo vệ sẽ không có người nào có can đảm xông vào. Hảo, ta đi an bài mọi chuyện. Đại nhân, tiến sâu vào đặc lạp tư rừng rậm, hết thảy phải cẩn thận. Khom lưng hành lễ, cổ đức cũng nhanh chóng thối lui, phong tỏa sơn cốc là một chuyện không nên trì hoãn. Càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. An bài thỏa đáng xong, Dương Lăng cũng nhanh chóng lên đường, đi tới Đặc Lạp Tư rừng rậm bao la. Vốn, chuyến đi này rất hung hiểm, hắn tịnh không muốn mang theo thiên hồ na Nhưng do nàng kiên trì khẩn cầu, không thể làm gì khác hơn hắn liền mang nàng theo. na mặc dù không thể cận chiến, nhưng dù sao nàng cũng là cao cấp ma pháp sư. Không những thi triển được các loại ma pháp. Còn có khả năng bố trí ảo trận, tại thời khắc quan trọng có lẽ cũng cố thể giúp ích rất lớn. Vì tận dụng thời gian nhanh nhất, Dương Lăng và Vilna trực tiếp ngồi trên thú một sừng phóng đi. Thể lực Vilna thật sự không đánh nhắc tới, nếu cùng nàng đi bộ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến sâu vào Đặc Lạp Tư rừng rậm. Vilna, chẳng lẽ trên Thái Luân Đại Lục, thật sự chỉ còn lại mấy thiên hồ các ngươi. Ôm thân hình lã lướt của Na, thản nhiên hít người mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nàng tỏa ra. Rất nhanh, Dương Lăng phát hiện sắc mặt nàng đỏ bừng, tựa hồ rất khẩn trương. Bất đắc dĩ vì chuyến đi này, họ phải ngồi chung thú một sừng thôi. Không thể làm gì khác hơn là chuyển chú ý của nàng sang nơi khác. Ân, hình như là vậy, ta cũng không biết cụ thể. Na ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Dương Lăng ở phía sau nói. bất quá thiên hồ chúng ta có một loại cảm ứng huyền ảo có thể cảm ứng được chính xác có tộc nhân trong vòng ngàn giảm xung quanh hay không dưới sự dẫn đạo của dương lăng viu bình tĩnh trở lại chậm rãi trả lời từ lịch sử bán thú nhân nói đến chiến thần thần tích thiên hồ nhất tộc là những anh hùng nói đến dối trá hèn hạ là những người giáo đình nếu không phải giáo đình hèn hạ có lẽ bán thú nhân chúng ta cũng đã có thể có một quốc gia độc lập và một lãnh thổ nhất định nếu không phải bị ép buộc thiên hồ nhất tộc cũng đã không phải đi tới tân đại lục ở hải ngoại có lẽ hôm nay ta và các tỷ muội đã vô ưu vô lo sinh sống ở băng xuyên xa xôi nhớ tới những tai họa của tộc nhân viu không khỏi âm thầm rơi lệ đôi vai run lên tựa trong lòng dương lăng bây giờ ta không có năng lực thay đổi chuyện gì Nhưng có thể cam đoan trong lánh địa của ta. Bán thú nhân và loài người giống nhau. Cũng hoàn toàn có địa vị và quyền lợi như nhau. Ôm Vilna trong tay. Dương Lăng nói tiếp. Sau này ngươi cùng ngài lý ti có thể gọi ta là Dương Đại Ca. Không cần phải gọi là chủ nhân nữa. Ân Dương Đại Ca. Vilna nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lẳng lặng tựa vào lòng Dương Lăng. Nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Không biết vì sao, khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ lên. Trên đường tới vùng phụ cận sơn cốc con nhện, nhìn những cây cối màu đỏ cổ quái. Dương lăng trong lòng chợt nhớ tới thi thể chi chu quái trong không gian giới chỉ. Máu huyết của ma thú không gian hệ rất trọng yếu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết đi đâu tìm kiếm. Còn không bằng trước tiên dùng máu trong cơ thể con nhện quái luyện chế ma thú huyết châu, chuẩn bị dùng khi khẩn cấp. Dương lăng dừng lại trong một sơn cốc nhỏ, hắn triệu hồi toàn bộ ma thú đại quân gia hộ pháp. Sau khi ngồi xuống, lấy thi thể chi chu quái ra chuẩn bị luyện chế ma thú huyết châu. Bởi vì trong lúc lấy máu thuần hóa thiên hồ na, nàng đã biết một chút bí mật của mình cho nên không cần tị hiểm gì trước mặt nàng. Chi Chu quái thân thể khổng lồ, mặc dù đã bị mất một lượng lớn máu tươi nhưng bởi vì kịp thời đem thi thể nó thu lại cho nên phần còn lại cũng không ít. Ngắn ngủi trong thời gian nửa thời thần, hắn đã luyện chế ra 200 khỏa huyết châu. Khi xác nhận trong cơ thể con nhện quái không còn lại bảo bối gì, Dương Lăng Bèn tùy ý ra lệnh cho đại quân con nhện tiến lên cắn xé thi thể con nhện quái. Tự mình lấy tinh hạch trong cơ thể con nhện quái ra cầm trên tay, cẩn thận cảm giác năng lượng ẩn chứa bên trong, làm một đầu cửu cấp ma thù. Thực lực của chi chu quái không phải chuyện đùa, nếu không phải bị màn xương trắng làm tiêu hao đại bộ phận thực lực thì mọi người chưa chắc đã giết được nó. Cầm tinh hạch của nó trong tay, dương lăng cảm giác được một cổ ma lực khổng lồ ba động, so với tinh hạch của cửu đầu xà quái lợi hại hơn rất nhiều. Dương Đại ca, đây là tinh hạch của chi chu quái. Cảm giác được ma lực khổng lồ ba động, Viu Na không khỏi nhớ tới sự kinh khủng của chi chu quái, nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, đúng vậy, đây là tinh hạch của nó. Thấy Viu Na nghiến răng nghiến lợi, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ chuyện gì xảy ra, nói, bất kể khi nó còn sống lợi hại bao nhiêu, cũng thua trong tay chúng ta, chết cũng không có chủ chôn. Chết cũng không có chỗ chôn Tiếp nhận tinh hạch màu đỏ trong tay Dương Lăng rồi na hung hăng bóp chặt hận không được đem nó đặt ở dưới chân mà dẫm. Nhớ tới tộc nhân mấy ngàn năm qua chịu khuất nhục, không khỏi hai mắt đỏ bừng. Đang lúc na chuẩn bị trả tinh hạch lại cho Dương Lăng, thì đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra. Vẫn cầm tinh hạch con nhện quái đổi qua đổi lại thì Lang Chu Vương đột nhiên nhảy nuốt lấy tinh hạch. rồi lấp hờ tức đứng yên trên mặt đất bộ dáng đáng thương nhìn dương lăng thiên a xúc xanh này động tác thật là nhanh đối với ma pháp sư mà nói tinh hạch con nhện quái tuyệt đối là bảo bối có giá trị liên thành nhưng đối với dương lăng mà nói nó cũng chỉ là trận nhãn vu trận mà thôi bốn hắn chuẩn bị cho lang chu vương nuốt vào hy vọng nó có thể tiến hóa thấy lang chu vương đáng thương hề hề nhìn mình sao sao đầu nó cũng không hề nói thêm gì nuốt trứng tinh hạch chi chu quái sau đó lang chu vương kiệt lực hấp thu năng lượng khổng lồ của nó thân thể nó chậm rãi từng chút từng chút biến đổi trên người hiện lên một vòng hồng quang nhàn nhà. lân giáp trên người càng ngày càng dày càng ngày càng chắc chắn thêm nhưng càng thêm cổ quái chính là Hai bên thân thể dần tiến hóa thành một đôi cánh, một đôi cánh dài đến ba thước màu đỏ. Hoan nghênh dịch giả đôi say tham gia dịch cùng anh em bộ này, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 150, hắc Ám Kỵ Sĩ Chi Sau khi mở mắt ra lang chu vương vừa kêu vừa bay lên trời, sau đó hưng phấn xoay khắp xung quanh. Tốc độ mặc dù không bằng giác phong thú cùng thạch quỷ, nhưng lại có thể bay cao hơn nhiều. Quan sát đôi cánh lớn của nó, chắc chắn thời gian phi hành của nó cũng sẽ lâu hơn giác phong thú cùng thạch quỷ. Di, lang chu biết bay. Nhìn lang chu vương nhanh chóng tiến hóa sau khi nuốt chừng tinh hạch, nhìn đôi cánh cùng lân phiến dày đặc khắp thân nó, Thiên Hồ Viu Na chợt nhớ tới một truyền thuyết lâu đời của bán thú nhân. Truyền thuyết rằng hơn ngàn ngàn năm trước, Chiến thần từng phủ xuống Thái Luân Đại Lục Sau đó sáng tạo ra bán thú nhân cùng thiên địa vạn vật Trong đó có cả một loại thú hung mãnh hộ vệ phi thiên lang chu Căn cứ theo truyền thuyết Phi thiên lang chu cũng giống như thiên hồ trời xanh Đã được chiến thần chúc phúc nên rất khát máu Hung ác không chỉ có thể ngày bay ngàn dặm Hơn nữa còn có thể mai phục dưới đất Chiến đấu lực cực kỳ kinh khủng Tốc độ tiến hóa mặc dù thong thả Nhưng khi tiến giai lên một cấp thì chiến đấu lực tăng thêm gấp mấy lần. Truyền thuyết, chiến thần có lưu lại một thần điện ở bạo loạn hải vực, do đại lượng phi thiên lang chu bảo vệ. Mấy ngàn năm qua vô số bán thú nhân dũng sĩ cũng như của nhân loại đã tới thám hiểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai còn sống. Nhìn lang chu vương mà viu na không ngớt hưng phấn, không tưởng nổi một đầu mãnh thú trong truyền thuyết cư nhiên xuất hiện trước mặt mình. Canh không tưởng rằng một con hồng mau lang chu chỉ nháy mắt đã tiến hóa thành một đầu phi thiên lang chu. Thế giới này thật sự là kỳ diệu. Quan sát lang chu vương đang bay lượn dương lăng cũng mừng rỡ. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được tinh hạch của chi chu quái lại có tác dụng lớn như vậy. Có thể khiến lang chu vương trực tiếp tiến hóa tới đệ thất giai, Có thể đánh bất ngờ từ trên không hoặc mai phục dưới đất lại thêm trí mạng độc dịch. Dương Lang đối với chiến đấu lực của Lang Chu đại quân tràn ngập chờ mong, sau khi nuốt chứng tinh hạch của chi chu quái, Hồng Mao Lang Chu không chỉ có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa tinh thần lực cũng tăng trưởng gấp đôi có thừa. Là một vương cấp ma thú sau khi tinh thần lực của nó tiến nhanh thì năng lực chỉ huy càng tuyệt đối chắc chắn, khẳng định có thể tăng cường cho toàn bộ chiến đấu lực của Lang Chu đại quân. Nghỉ ngơi một lát sau, dương lăng đang chuẩn bị đem lang chu vương thu hồi lại rồi tiếp tục chạy đi không ngờ lang chu vương đột nhiên hạ xuống không ngừng chi chi kêu to não bộ phát ra một trận ba động rất rõ đồng thời không ngừng xoay quanh dương lăng tựa hồ phát hiện chuyện gì không ổn chẳng lẽ lang chu sơn cốc xuất hiện việc gì dị thường Thấy Lang Chu Vương vừa kêu vừa lo lắng nhìn về hướng Lang Chu Sơn Cốc Dương Lăng liền đem ma thú đại quân đang hộ vệ ở phụ cận thu hồi lại sau đó đem Viêu Na cùng cưới trên một sừng thú. Dương Lăng còn chưa ngồi vững Lang Chu Vương đã lo lắng vỗ đôi cánh, nhanh chóng bay về phía Lang Chu Cốc. Ôm chặt lấy Viêu Na rồi Dương Lăng cưỡi một sừng thú như đằng vân giá vũ đuổi theo, mặc dù trong xâm lâm có vô số chướng ngại nhưng một sừng thú hành tẩu như bay. tốc độ không bị chậm lại chút nào, từ nơi đó cách Lang Chu Cốc cũng không xa, sau vài lần gia tốc, rất nhanh hai người đã tới trước cửa Lang Chu Cốc. Không đợi Dương Lang cẩn thận quan sát, Lang Chu Vương đã vỗ cánh hung hăng nhào tới. Nơi cửa sơn cốc không biết từ lúc nào đã có một đám kỵ sĩ thân mặc hắc trọng giáp, Cưới trên những con chiến mã đen tuyền, ánh mắt lạnh như băng, hơn nữa chúng còn đang dục ngựa tiến lên. Sắc bén trường thương xuyên qua một chuỗi lang chu, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết đã qua huấn luyện, là tinh duệ trong tinh duệ, nhìn bộ dáng rất giống với đám hắc ám kỵ sĩ đã từng xuất hiện ở Duy Sâm Trấn. Căn cứ tình báo của nhóm Anh Vũ, bọn họ lúc ấy dường như ở cùng chỗ với yêu nữ Mai Lệ Tư cùng mật mưu ám sát Tư Thác Phu. Kết quả, Tư Thác Phu lĩnh chủ trốn thoát. Nhưng sơ cấp kiếm thánh võ sĩ hộ vệ của hắn lại đương chàng tử vong. Có thể đối kháng cùng giáo đình nổi danh cường hãn thì thực lực của đám hắc ám võ sĩ cũng có thể đoán được. Cũng không ngạc nhiên khi chúng dám tiến vào lang chu cốc nơi người bình thường chỉ nghe danh đã biến sắc. Ngoài đám hắc ám kỵ sĩ đối phương còn có vài tên mặc hắc bào ma pháp sư đang không ngừng phát ra từng đạo hòa diễm tận trời. Còn cả đàn lang chu bị vây mỗi lần bị thiêu liền chết một tảng lớn, nháy mắt đã đốt bọn nó thành cho tẫn. Đối mặt với những kẻ xâm lấn có lực công kích cường đại toàn bộ lang chu đều tiến lại như thủy triều điên cuồng công kích. Đáng tiếc trước công kích cường đại cùng phòng ngự chắc chắn của địch nhân chỉ như thiêu thân lao vào lưới lửa, không chỉ không cách nào đánh lui địch nhân, ngược lại còn bị bọn họ từng bước giết tiến vào. sau khi bay tới khoảng không bên trên đám hắc y nhân lang chu vương vừa rít gào vừa phun ra trí mạng độc dịch theo sau bát chảo tề động quắc chúng một gã ma pháp sư sau đó ở giữa không trung đem hắn xé thành hai nửa vì không hề phòng bị nên có hai gã kỵ sĩ bị độc dịch của lang chu vương phún chung vừa ôm đầu vừa nhào xuống đất ôm đầu liều mạng lăn lộn dương lăng nhìn lại đã thấy từ chỗ bọn họ dính độc đã bị hòa tan thành một lỗ trống não tương cùng máu tươi không ngừng phốn ra Chỉ lăn lộn vài cái rồi không nhúc nhích nằm trên mặt đất Khoái Kết trận Thấy dị biến một gã đầu lĩnh mang đấu vòng Nón có khăn phủ xuống mặt Liền lớn tiếng hô theo đó đám hắc ám kỵ sĩ nhanh chóng co lại trận hình Đem mấy tên ma pháp sư mặc hắc vào vững vàng bảo vệ Lang chu vương vốn định lại hạ xuống Không ngờ Đám ma pháp sư kia đã nhanh chóng liên thủ phát ra một vòng phòng ngự ma pháp vững vàng ngăn trở độc dịch trí mạng của nó. Hừ, muốn chết. Ngay lúc lang chu vương lượn xuống tìm kiếm nhược điểm của đối phương thì tên đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, dương tay phát ra một chuỗi hắc hỏa cầu, nhắm thẳng vào nó. nghiêng người tránh thoát hỏa cầu rồi lang chu vương phẫn nộ rít gào không ngừng xoay quanh giữa không trung chỉ huy đàn lang chu bên trong sơn cốc đem đám người xâm lấn trọng trọng vây khốn lại cùng lúc đó dương lăng cảm giác trong vu tháp truyền ra một trận ba động hỗn độn trong lòng chợt nhớ ra liền ngay lập tức đem lang chu đại quân triệu đi ra khác với đám lang chu bên trong sơn cốc tất cả lang chu do dương lăng triệu ra đều tiến hóa tới đệ tam giai. Toàn thân đều có lân giáp dày đặc Bất luận là lực công kích hay phòng ngự lực Tất cả đều viễn siêu lang chu bình thường Nhìn đàn lang chu tự dưng xuất hiện Nhìn thân thể cao lớn Sắc bén độc nha cùng ánh mắt đỏ bừng khát máu của chúng Cả đám hắc ám kỵ sĩ đều khẽ hấp một ngụm lãnh khí Nghiêm trận dĩ đợi, Không ai dám coi thường vọng động Di là ngươi Sau khi đánh lui lang chu vương chợt thấy lang chu đại quân bỗng dưng xuất hiện lại thấy dương lăng cưới trên một sừng thú tên kỵ sĩ đầu lĩnh thất thanh kêu lên tựa hồ phi thường bất ngờ nhưng rồi ngay lập tức lạnh lùng nói hắc hắc dương đại nhân không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt lại thấy mặt nhìn vóc người thon dài của đối phương nghe được thanh âm của nàng trợt dương lăng có một cảm giác quen thuộc lại thêm đám hắc ám kỵ sĩ tinh duệ xung quanh trong lòng chợt nhớ tới mai lệ tư rất nhanh Hắn đã biết mình quả nhiên không có đoán sai Bỏ chiếc mũ xuống Nhìn sang Dương Lăng thấy như không có gì xảy ra Mai lệ tư tức giận đến nghiến răng lại Lúc đầu vốn tưởng ước hẹn hắn ra ngoài thỏa thuận Không ngờ ngược lại còn bị hắn nhân cơ hội ủ mưu Trong lúc vô ý biến nàng thành một miếng mồi dự Mai lệ tư tiểu thư được gặp lại ngươi quả là vinh hạnh của ta Thấy yêu nữ đang gắt gao nhìn chằm chằm mình Dương Lăng cười cười Nói tiếp, người quả rất giống khủng long ở quê ta, càng lớn càng xinh đẹp, giống khủng long càng lớn càng xinh đẹp, mặc dù không rõ khủng long rốt cuộc là vật gì nhưng nhìn vẻ cười cợt của Dương Lăng, Mai Lệ Tư Tổng cảm giác thấy bất thường. Cảm giác hắn không hề có lời nào tốt đẹp, so với một đầu thỏ tuyết còn rào hoạt hơn, so với một đầu sa la chưa còn muốn ghê tởm hơn, lần lượt thất bại. lại bị Dương Lăng lừa vài lần mai lệ tư rốt cục mất đi kiên nhẫn. Bây giờ, nàng không còn chút ý niệm đem hắn mê đảo nữa, hơn nữa còn hận không thể đem Dương Lăng chém thành tám khối mới bớt mối hận trong lòng. Nếu không phải sư phụ nàng luôn nhắc không thể dễ dàng cùng hắn là địch, nàng đã sớm dẫn một đám hắc ám kỵ sĩ cùng ma pháp sư tấn công duy xâm tòa thành sau đó dụng hắc ám ma pháp đem Dương Lăng biến thành một bộ xương khô rồi. Mấy ngày nay Vì đại cục Mai Lệ Tư không thể không nén lửa giận trong lòng lại. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới thấu xảo ở nơi hoang sơn giã lĩnh này lại có thể gặp tên Dương Lăng ghê tởm này. Đem hắn giết chết hay là bắt trở về chậm rãi hành hạ. Nhìn Dương Lăng, Mai Lệ Tư lạnh lùng cười cười. Chậm rãi từ ma pháp không gian lấy ra một cây ma pháp trượng Là một hắc ám đại ma pháp sư cường đại lại thêm đại quần hắc ám kỵ sĩ hộ vệ hạ. Nàng tự tin có thể một kích đem tên triệu hồi sư này giết chết. Mặc dù bên Dương Lăng có đại lượng lang chu, mặc dù chung quanh có vô số lang chu, nhưng nàng còn không đem này đám tiểu trùng đó để vào mắt. Mặc dù mặt ngoài tỏ vẻ không có gì vẫn luôn tươi cười, nhưng Dương Lăng vẫn chăm chú đến từng động tác của Mai Lệ Tư. Thấy yêu nữ đã động sát khí hắn cũng lặng lẽ lấy một lá vu phù ra, đồng thời còn chuẩn bị tùy thời triệu hồi đại quân ma thú tác chiến. căn cứ cổ đức giảng giải, hắc ám hiệp hội những năm gần đây mặc dù bị giáo đình tấn công không ngừng nhưng vẫn có một thế lực khổng lồ, nhất là ở phía nam của Thái Luân đại lục càng thâm căn cố đế, có đại lượng tín đồ. Đám hắc ám kỵ sĩ cùng hắc ám ma pháp sư trải qua huấn luyện chính là chủ cột để bọn hắn đối kháng với giáo đình. Mai Lệ Tư tiểu thư, tình nhân tư thác phu của ngươi mấy ngày nay đi khắp nơi. Nếu hắn biết ngươi còn đang ở duy sâm chấn, tuyệt đối sẽ rất cao hứng đó. Dừng một chút rồi Dương Lăng thành khẩn nói tiếp, tòa thành của ta rất lớn, nếu cần, ta có thể phân phó lão quản gia tìm một tiểu viện độc lập cho hai người các ngươi đoàn tụ, đảm bảo các ngươi sẽ hài lòng. Tình nhân tư thác phu đảm bảo các ngươi hài lòng. Nghe Dương Lăng nói loạn như vậy, Mai Lệ tư tức giận nghiến răng ken kết, nắm chặt pháp trượng trong tay. Vốn, nhớ tới lời cảnh cáo của sư phụ nàng còn có chút do dự, e ngại sẽ khiến gia tộc sau lưng dương lăng nổi giận. Nhưng nghe hắn nói vậy, tức giận đến cả người run run, trong khoảnh khắc không thể nhịn thêm nữa. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 151, uy lực của Thánh Giai mặc dù gia tộc sau lưng dương lăng thế lực khổng lồ, Nhưng Mai Lệ Tư tin rằng nếu một kích giết chết Dương Lăng rồi xóa đi dấu vết thì sẽ không ai có thể tra ra được chút đầu mối nào. Nhìn thấy Mai Lệ Tư vốt ve tinh hạch trên pháp trượng theo thói quen cả đám hắc ám Kỵ sĩ và ma pháp sư chung quanh không cần nhiều lời cũng hiểu được ý tứ của nàng nên đều cùng chuẩn bị. Dưới đấu khí được toàn lực vận dụng, cơ hồ tất cả trường thương của Kỵ sĩ đều toát ra một vòng hác quang. Trường thương sắc bén, ánh mắt lạnh như băng, đấu khí cao thâm không lường được. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một đám sát thần đến từ địa ngục. Cảm giác được sát khí chấn áp khắp trời đất dương lăng không hề trần trở liền triệu tất cả đại quân ma thú đến. Có khô một chiến sĩ toàn thân đều đầy những cành cây to dài đứng ngay phía trước còn thạch quỷ cùng giác phong thú theo sát sau đó, nhóm bảo vệ là cả đoàn tà nhãn. Ngay cả đàn hấp huyết biên bức dưới sự chỉ huy của hấp huyết biên bức vương cũng dàn trận hình chuẩn bị tấn công Đây là uy lực của thượng cổ triệu hồi sư Nhìn thấy đại quân ma thú đông đảo của Dương Lăng Cho dù là mai lệ tư hay hắc ám Kỵ sĩ Tất cả đều chấn động Mặc dù biết Dương Lăng có nhiều khác biệt so với những triệu hồi sư khác Nhưng không ai có thể tưởng tượng được hắn có thể triệu hồi nhiều ma thú tác chiến đến như vậy Hơn nữa dù chỉ là con kiến Nhưng đến ngay cả một con voi khổng lồ cũng không phải là đối thủ Nhìn xem đông đảo con nhện ở chung quanh Lại nhìn đại quân ma thú bên người của Dương Lăng Cả nhóm Mai Lệ Tư đều khẽ hít một ngụm lãnh khí Đối phó với đàn nhện ở bên trong sơn cốc thì không sao Nhưng đám ma thú bên người Dương Lăng lại không đơn giản tựa hồ tất cả đều tiến hóa thành trung cấp ma thú Lực chiến đấu không phải chuyện đùa dương lăng đại nhân đàn lang chu này đều là ma thú do ngươi triệu hồi sao nó đã làm chết hai kỷ sĩ và một ma pháp sư ngươi phải bồi thường cho hợp lý nếu không thấy tình huống thay đổi cho dù có thắng cũng phải mất rất nhiều công sức nên mai lệ tư khẽ chuyển đôi mắt quyết định lấy lui làm tiến chuẩn bị tìm cơ hội lần sau lại tìm biện pháp khác giết chết gã triệu hồi sư ghê tởm này nga không thành vấn đề Cảm ơn sự đại lượng của Mai Lệ Tư cô nương, cần bồi thường bao nhiêu xin cứ nói. Dương Lăng nhìn thấy sự việc như vậy thì nói theo, rồi cười cười tiếp. Bất luận thế nào thì người sao có thể so với xúc xanh được chứ, không thể so sánh với một xúc xanh. Nghe Dương Lăng một câu nói hai nghĩa, Mai Lệ Tư tức giận thiếu chút nữa bộc phát, tí nữa đã không khống chế được hướng Dương Lăng phát ra một chuỗi hỏa cầu. Cắn chặt răng mạnh mẽ tỉnh táo lại rồi Mai Lệ Tư nói, Dương Đại Nhân, mỗi người 10 vạn mai tử tinh tệ, đây đã là mức bồi thường thấp nhất. Nếu không để hắc ám giáo hội trưởng lão biết được chuyện này, e rằng đến lúc đó không phải chỉ là bồi thường tinh tệ đơn giản như vậy nữa. 10 vạn mai tử tinh tệ, đừng nói thiên hồ Vilna đang ở bên cạnh Dương Lăng, ngay cả đám hắc ám kỵ sĩ bên kia đang nghiêm trận chờ đợi cũng điều chấn động. Ai cũng không thể tưởng được mai lệ tư cư nhiên chỉ một câu nói lại đòi đến một số tiền lớn đến vậy. Hắc hắc, ba mươi mai vạn tử tinh tệ mà thôi, không thành vấn đề, lạnh lùng cười cười. Dương Lăng nói tiếp, mai lệ tư tiểu thư xinh đẹp. Bây giờ thì nói đến chuyện bồi thường của các ngươi nhé. Tử tiện xâm nhập lãnh địa của ta, cái này có thể không truy cứu nhưng mỗi một con nhện cũng đều là vô số tâm huyết của ta. Một con nhện bị chết bồi thường Năm vạn mai tử tinh tệ Điều này cũng không quá đáng chứ Tử tiện xâm nhập lãnh địa của hắn Một con nhện bị chết bồi thường Năm vạn mai tử tinh tệ Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy Hết thảy mọi người đều hóa đá trợn mắt há hốc mồm Cả nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần Nhất là Mai Lệ Tư Còn chưa kịp đắc ý Bao lâu đã bị một kích đánh trà Mồm miệng cả buổi cũng không thể khép lại Bất ngờ Thật sự là bất ngờ vô cùng, không ai tưởng được, Dương Lăng đem sơn cốc con nhện xa xôi cũng xưng là lãnh địa của mình, càng không thể tưởng được, mỗi một con nhện chết lại đòi bồi thường năm vạn mai tử tinh tệ, đã từng gặp qua người vô sỉ, cũng gặp qua người hèn hạ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người vô sỉ và hèn hạ đến thế, nhìn Dương Lăng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn nụ cười như vô tư trên mặt của hắn Mai Lệ Tư lại một lần nữa tức giận đến nỗi cả người run run. Nếu có thể, nàng đã dùng một hắc ám ma pháp đem Dương Lăng biến thành một bộ xương khô. Sau đó một gậy đập nát bộ cốt khô của hắn, dùng địa ngục chi hòa thiêu đốt linh hồn của hắn. Dưới lửa giận ngập tràn, Mai Lệ Tư lại nổi sát khí, chuẩn bị không tiếc hết thảy mà giết chết Dương Lăng. Dưới mệnh lệnh của nàng đám hắc ám kỵ sĩ cũng toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị hung hăng xông lên mạnh mẽ phá đi đại trận của đối phương. Sau khi thuận lợi đà kích lửa giận của đối phương, Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Phẫn nộ khiến người xúc động, đối phương càng xúc động, đối với mình càng có lợi. Nhóm người của Mai Lệ Tư lai lịch không rõ họ, âm hồn bất tán, để cho họ nằm bên cạnh cũng giống như là quả tạc đạn Còn không bằng nhân cơ hội đem họ một lưới bắt hết. Mặc dù đối phương thực lực cường đại nhưng hắn tin tưởng bằng đại quân ma thú đối phương tuyệt đối có đi không về. Sau khi tiến dai lên địa vu ngưng kết vu đan hắn đối với thực lực của mình hoàn toàn tin tưởng. Sau khi rằng co một lát Mai Lệ Tư cắn chặt răng quyết hạ lệnh cho kỷ sĩ tấn công. Nếu đã cùng Dương Lăng đối địch mà để hắn có cơ hội đánh trả thì chi bằng đem đối phương giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn còn hơn. Khi Mai Lệ Tư ra lệnh tấn công đám Hắc Ám Kỵ Sĩ liền bày thành một trận thế hình tam giác công kích sắc bén có thể săn núi lấp biển. Mặc dù chỉ có hơn 200 người nhưng lại phát tán ra sát khí tận trời. Cùng lúc đó Mai Lệ Tư cùng với mấy tên ma pháp sư cùng đồng thời liên thủ cấp cho Hắc Ám Kỵ Sĩ và chiến mã gia tốc thuật vì thế tốc độ của đám kỵ sĩ càng nhanh hơn giống như một cơn gió lốc biến những con nhện không kịp tránh thành một khối thịt nát bấy nhìn thế tấn công hung mãnh của hắc ám kỵ sĩ dương lăng không dám chậm chế bộ chỉ huy đại quân ma thú hành động dưới sự chỉ huy của lang chu vương đại quân lang chu đều chui xuống dưới đất thạch quỷ và giác phong thú đều bay lên cao đợi lệnh chuẩn bị tùy lúc phóng ra còn khô mộc chiến sĩ đứng thành một hàng bảo vệ phía sau tà nhãn đại quân Năm mu ơi bước, 49 bước, 48 bước. Theo khoảng cách nhanh chóng tiến gần, thủ lĩnh chỉ huy của Hắc Ám Kỵ Sĩ dương cao trường thương sắc bén chuẩn bị xuyên vào đại trận ma thú của Dương Lăng. Nhìn bên đối phương chẳng hề có trọng binh cũng không có loại phòng hộ gì hàn quang trong mắt họ chợt lóe lên. Trên đời này không ai có thể ngăn cản được bước tiến của tập thể Hắc Ám Kỵ Sĩ tấn công, kỵ binh tinh duệ của La Tư Đế quốc không thể Giáo đình hộ giáo kỵ sĩ cũng không dám trực diện đón lấy mũi nhọn tấn công này. Còn đám ma thú cấp thấp trước mặt này mặc dù số lượng khổng lồ nhưng cũng sẽ không có gì ngoại lệ. Sau khi đợi đối phương đến gần, Dương Lăng liền hạ lệnh động thủ. Đầu tiên chính là đại quân tà nhãn. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, chúng phát ra một luồng sáng trói mắt. theo sát đó đại quân lang chu núc dưới đất cũng bắt đầu tạo những đợt sóng ba đào khắp mặt đất không kịp ứng phó chiến mã của tên đầu lĩnh hắc ám kỵ sĩ nhận đòn đầu tiên hai mắt phảng phất như bị móc ra ngoài còn chưa kịp định thần thì đã bị phục kích dưới đất biến thành như một con ngựa bị trúng phong triệt mau lui lại mắt thấy không ổn đám hắc ám kỵ sĩ còn lại nhanh chóng lui lại đáng tiếc là đã muộn Thạch quỷ và giác phong thú đại quân, hô, một tiếng đã hung hăng bay bút tới. Trong trước mắt đã biến mấy tên kỵ sĩ thành từng mảnh nhỏ. hắc ám kỵ sĩ mặc dù thân mặc trọng giáp nhưng dưới hàm răng sắc bén của vô số giác phong thú cùng móng bút dài hơn tức của thạch quỷ căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhìn đông đảo giác phong thú và lang chu ập lên tấn công trước mặt. Nhìn tốc độ như tia trước thêm công kích sắc bén của đối phương mà trong lòng Mai Lệ Tư càng ngày càng nặng. Bất luận thế nào nàng cũng không ngờ rằng chỉ sau một thời gian không gặp đám ma thú cấp thấp đó đã tiến dai có lực công kích kinh khủng như vậy. Ngay lúc đám hắc ám kỵ sĩ không kịp lui lại sắp sửa toàn quân bị diệt thì đột nhiên không khí bên người Mai Lệ Tư rung lên một trận và theo đó một hắc y lão giả quỷ dị xuất hiện. Sau khi hừ lạnh một tiếng. Hắc y lão giả vươn tay tạo ra một vòng hắc quang, sau đó, dù là thạch quỷ hay là giác phong thú tất cả đều như pho tượng không hề nhúc nhích, ngay cả đám lang chu trốn dưới đất cũng không ngoại lệ, cao dai quần thể thạch hóa, nhìn một màn cổ quái trước mắt, thiên hồ Viu na chấn động, nghiêng người che trước mặt dương lăng rồi khẽ mặc niệm phát ra một quầng sáng màu đỏ nhạt đem chính mình và dương lăng bao phủ, hắc, hắc, không sai. càng ngày càng tiến bộ. sau khi biến ma thú đại quân của dương lăng thành đá, hắc y lão giả nhàn nhạt cười cười có vẻ thú vị nhìn dương lăng và viu na đạo sư con. sau khi hắc y lão giả xuất hiện, mai lệ tư khẽ thở dài một hơi. vốn nàng còn định giải thích vài câu nhưng nghe sư phụ hừ lạnh một tiếng liền lập tức im miệng. dương đại ca, đây là quần thể thạch hóa pháp thuật cao cấp. Không có thực lực Thánh Giai tuyệt đối không thể nào phát ra pháp thuật kinh khủng như vậy. Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Dương Lăng, Viêu Na nhỏ giọng nhắc nhở đồng thời lặng lẽ chuẩn bị đường lui. Thánh Giai cao thủ. Dương Lăng khó khăn nuốt nước miếng, vốn hán tưởng đối phương chỉ là cao cấp ma đạo sư mà thôi chứ vạn lần không nghĩ tới lão lại là Thánh Giai cao thủ. Trách sao chỉ một chiêu đã có thể khiến đại quân ma thú mất đi năng lực hành động. Quan sát Thánh Giai trong truyền thuyết cùng nụ cười thâm sâu khó lường của lão trong lòng hắn càng ngày càng trầm Giờ khắc này rốt cuộc hắn đã hiểu rõ uy lực của Thánh Giai, trước thực lực cường đại của bọn họ ma thú cấp thấp cho dù có nhiều cũng không có tác dụng. Có lẽ chỉ khi nào thuần hóa được vài đầu cao cấp ma thú may ra có thể đánh một trận được. Sau khi qua phút bất ngờ, Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại đồng thời liền lập tức nghĩ biện pháp. Nếu đem thiên hồ Na và thú một sừng thu vào vu tháp rồi dựa vào thổ độn vu thuật mà thuấn di bỏ chạy. Nhưng muốn bảo tồn đám giác phong thù, tả nhãn cùng lang chu thật sự là rất khó khăn khi mà địch nhân ở ngay trước mặt không phải ma đạo sư, lại càng không phải là hoàng gia đại kiếm sư, mà là thánh giai cao thủ cao cao tại thượng trên toàn thái luân đại lục. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 152, Ma thú Đồ phổ Dương lăng sắc mặt nghiêm trọng, cố gắng suy nghĩ một cách cẩn thận. Cùng lúc đó, Lang Chu Vương đang đứng giữa không trung nhìn chằm chằm vào Hắc Y lão già thú một sừng thì đang thủ thế sẵn sàng tấn công, lại nhìn sang mấy khô mục chiến sĩ đứng sừng sững, còn Hắc Y lão già vẫn đứng im lặng, trầm ngâm suy tư. Đây quả thật là một điều không thể xảy ra, quả là bất ngờ a. Lúc trước Quân đoàn ma thú của Dương Lăng so với những con cùng loài sống ngoài tự nhiên không khác biệt gì lắm, nhưng bây giờ, bất luận là giác phong thú hay tà nhãn binh đoàn, quân đoàn con nhện, tất cả đều đã tiến hóa rất nhiều, lực chiến đấu cường đại hơn xa đồng loại sinh sống ngoài tự nhiên. Rốt cuộc là hắn đã làm gì mà tất cả ma thú cấp thấp lại có thể tiến hóa nhanh như vậy? Hắc Y Lão giả nghi hoặc không tài nào giải thích được nguyên nhân vì sao? Thông thường, ma thú cấp thấp rất khó để có thể tiến giai, đừng nói là tiến hóa lên tới tam giai, cho dù là từ nhất giai lên nhị giai cũng là phi thường khó. Không thể ngờ rằng, quân đoàn ma thú của Dương Lăng tất cả đều tiến hóa đến tam giai, làm cho ma thú tiến giai một cách nhanh chóng như vậy. Dương Lăng, hắn tới cùng xuất thân từ gia tộc nào trên đại lục? Mặc dù bản thân đã là thánh giai cường giả, nhưng hắc y lão giả biết bản thân mình khó có thể làm cho ma thú trong một thời gian ngắn có thể tiến hóa như vậy suy nghĩ cặn kẽ lão chợt nhớ đến những thượng cổ vu sư trong truyền thuyết theo truyền thuyết sức mạnh của thượng cổ vu sư có thể được so sánh với sức mạnh của thần linh không những có một cơ thể cường hãn mà còn nắm trong tay linh hồn của thiên địa vạn vật truyền thuyết kể rằng thượng cổ vu sư có thể làm cho một gốc cây còn nhỏ trong vài ngày đã cao mấy trăm mét Cũng có thể làm cho một con cá nhỏ chỉ dài như chiếc đũa tiến hóa lên thành mấy trăm thước với lực lượng cường đại, đủ sức thành bá chủ của biển cả. Trước kia, H. y lão giả vốn tưởng Dương Lăng đến từ một gia tộc triệu hồi sư xa xưa. Nhưng bây giờ xem ra, Dương Lăng không chỉ đơn giản là một thượng cổ triệu hồi sư thông thường. Căn cứ vào truyền thuyết thần ma đại chiến trước kia, thượng cổ vu sư chia làm hai phe, một là thượng cổ triệu hồi sư. Còn lại là mục thụ nhân, và chỉ có thượng cổ vu sư mới có thể triệu hồi số lượng đông đảo ma thú và khô mục chiến sĩ đến như vậy. Thấy Dương Lăng lúc lâm nguy không chút sợ hãi, Hắc Y lão giả chợt nghĩ, nếu có thể kết minh với một gia tộc thượng cổ vu sư thì đối với Hắc Ám giáo đình sẽ có rất nhiều điểm tốt. "Này người trẻ tuổi, ngươi có phải là lĩnh chủ của Duy Sâm trấn?" Dương Lăng. Dừng lại một chút, Hắc Y lão giả lại nói tiếp: ta là trưởng lão của hắc ám giáo hội, cũng là sư phụ của Mai Lệ Tư. Có lẽ chúng ta có một chút hiểu lầm chăng? Trưởng lão của hắc ám giáo đình, nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắc y lão già, Dương Lăng trong lòng thầm chấn động. Thực lực của đối phương đã rất cường đại, thân phận cũng thật sự dọa người. Căn cứ vào thông tin tình báo mà Dương Lăng thu thập được, hắc ám giáo hội không có giáo hoàng giống như giáo đình. Tất cả mọi chuyện trọng yếu đều do ba vị trưởng lão thương nghị mà xử lý. Quyền lực của một trường lão lớn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ đối phương cũng coi trọng những tài nguyên của Duy xâm Trấn. Một người có thực lực cường đại, nếu lại đúng là trường lão của hắc ám giáo hội thì căn bản không cần lừa gạt chính mình, rồi lại còn nói cho mình biết thân phận của Mai Lệ Tư. Dương Lăng âm thầm xác định ý đồ của đối phương. Hắc ám giáo hội phát triển thâm căn cố đế ở phía nam của Thái Luân Đại Lục dưới tình huống bình thường sẽ không bao giờ ra mặt hoạt động để tránh cho người khác chú ý. Không có nguyên nhân đặc biệt, bọn họ tuyệt đối sẽ không phái ra nhiều Hắc ám kỵ sĩ và Hắc ám ma pháp sư đến như vậy, càng không có khả năng làm cho đích thân một vị trưởng lão xuất thủ. Duy xâm chấn mặc dù ở gần Đặc Lạp Tư xâm lâm, tài nguyên phong phú nhưng sợ rằng cũng không đáng giá đến nỗi để hắc ám giáo hội huy động một lực lượng lớn đến vậy